Sách songnoi.com.vn chào mừng quý độc giả đến với chương 18 của cuốn sách kể chuyện Tam Quốc, chương 18, Tôn Khu nhân. Tháng 11 năm Kỷ Nam thứ 13, Liên quân Tôn Lưu đánh thắng Tào Tháo. 13 tháng sau, tháng 12 năm Kỷ Nam thứ 14, Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị. Lại qua một năm đến tháng 12 năm Kỷ Nam thứ 15, Lưu Bị mới tới huyện Kinh Trấn Giang bái phỏng Tôn Quyền. Theo đó mà nhìn thì nơi Lưu Bị kết hôn với Tôn phu nhân Không phải là ở chùa Cam Lộ, Trấn Giang như Tam Quốc Diễm Nghĩa nói, trong thực tế là ở núi Tú Lâm, huyện Thạch Thủ, tỉnh Hồ Bắc hiện nay. Lưu Bị và Tôn Phu Nhân là một anh hùng. Một là mỹ nhân, vốn có thể trở thành một kết hợp trọn vẹn, tuy về tuổi tác cách biệt hơi nhiều nhưng hoàn toàn không phải không khắc phục được chướng ngại của tình yêu. Đáng tiếc Tôn Phu Nhân cá tính mạnh mẽ, lại rất thích ăn mặc kiểu đàn ông, thường đem hơn 100 A hoàn võ trang đầy đủ theo liền bên người. trong khuê phòng trước sau phải trái bốn phía tuần hành canh gác khiến lưu bị tim đập chân run tôn phu nhân không những có a hoàn võ trang mà có một đội không ít vệ binh bảo vệ đóng ở huyện công an tướng lãnh và quân sĩ trong đội vệ binh này từ giang đông tới không hòa thuận lắm với nhân dân kinh châu về ngôn ngữ cũng như tập quán ăn uống đều có chỗ khác nhau vì thế không khỏi có chuyện đánh đập chửi mắng nhân dân hoặc thậm chí những chuyện không hay trên cả bức đánh đập chửi mắng lưu bị đối với tôn phu nhân vốn có thể yêu thương và lại cũng rất nên yêu thương nhưng có bọn a hoàn võ trang trước sau và thậm chí cả trong khuê phòng nên Lưu Bị đối với tôn phu nhân chỉ có sợ sệt mà không có thương yêu lại thêm bọn vệ binh trong mắt không kỷ luật của tôn phu nhân hoành hành trong ngoài thành công an nên tâm sự của Lưu Bị không những sợ sệt mà còn không khỏi có chỗ căm giận mối dây ràng buộc vợ chồng có người cho là tiền nhưng vấn đề giữa Lưu Bị và tôn phu nhân không phải là tiền Cũng có thể nói, không phải là tình yêu, tình yêu vốn có thể có nhưng đây là các vấn đề chính trị và quân sự. Cuộc hôn nhân, giữa họ vốn là một sự sắp xếp chính trị, Tôn Quyền rất muốn kết làm đồng minh lâu dài với Lưu Bị mới gả em gái cho một vị tướng quân sắp về già chín tuổi như ông ta. Tôn Quyền tuổi ta mới có hai mươi chín tuổi. Tuổi em gái ông ta không thấy sử liệu nào hiện còn ghi chép, có thể là từ hai mươi đến 25, có thể còn nhỏ hơn nữa. Ngô Quốc Thái, tức Thái Phu Nhân họ Ngô, mẹ ông ta đã qua đời từ năm Kín An thứ bảy. Lưu Bị cưới tôn Phu Nhân rồi, trong lòng lại thêm một gánh nặng. Cho dù tôn Phu Nhân rất đẹp, cực kỳ ôn nhu khả ái, lại không dùng A Hoàn võ trang hầu hạ, thì Lưu Bị cũng rất khó yêu thương vị Phu Nhân này 100%. Bởi vì Lưu Bị cảm thấy có vị Phu Nhân này thì nhất định phải vĩnh viễn hợp tác với Tôn Quyền. Vĩnh viễn phải ra sức chiều theo mong muốn và tình cảm của Tôn Quyền. Chuyện con tầm nhà tư làm kén trói mình ấy không phải là việc mà loại người như Lưu Bị thích thú. Từ quan điểm quân sự mà nói, có bọn A Hoàn võ trang trước sau khuê phòng của Tôn Phu Nhân, có đội vệ binh của Tôn Phu Nhân trong ngoài thành công an, bộ tư lệnh của Lưu Bị không còn giống một bộ tư lệnh nữa, ngay sự an toàn tính mạng của chính Lưu Bị cũng bị uy hiếp. Pháp chính chuyện có dẫn lại mấy câu ra Cát Lượng nói Chúa Công Lưu Bị ở công an Bắc Lo Tào Tháo, Đông lại tôn quyền, bên cạnh thì sợ tôn phu nhân sinh biến sát nách. Sinh biến sát nách rất có khả năng, nhưng tại sao Lưu Bị không sợ? Cổ kim trung ngoại, há chỉ có một mình Lưu Bị lo sợ bên trong, sợ dĩ bên trong đáng sợ, vì bên trong nào cũng có chỗ đáng sợ. Nhưng cái đáng sợ tới từ loại như tôn phu nhân thì tựa hồ, như hoàn toàn không mà vẫn có. Lưu Bị xứng đáng được chúng ta thông cảm, nhưng không cần chúng ta phải lo lắng cho ông ta. Rốt lại ông ta có bài bản của ông ta, ông ta có thể tìm cách. Trong lúc không tiếng không tâm, bảo vệ tiểu thư nhờ họ tôn quá nhờ hô mơ, nam tính kia tự động ra phía tây thành công an đắp một tòa thành mở chung với đám A Hoàn võ trang và đội vệ binh của bà ta. Nhờ thế nên Lưu Bị tìm lại được sự yên tĩnh ngoài những phiền phức nhỏ mang tính chu kỳ Năm kiến an thứ 16, Lưu Bị nhận lời mời của Lưu Trương vào Ích Châu, Tứ Xuyên. Quý châu Vân Nam hiện nay, chống Trương Lỗ chiếm cứ Hán Trung, ông ta không đem Tôn phu nhân cùng đi mà giao con trai duy nhất là A Đẩu lưu thiện lại cho Tôn phu nhân nuôi dưỡng. A Đẩu là do Cam phu nhân sinh ra năm Ký nam thứ 12, được năm tuổi ta, bốn tuổi tròn, Lưu Bị không phải không có một gì thái thái hay a hoàn nào có thể gửi gắm. Đủ thấy về tình cảm và hình thức, Lưu Bị vẫn chưa từng rút áo với Tôn phu nhân. tuy việc tôn phu nhân không theo ông ta vào xuyên và ông ta không đem theo tôn phu nhân vào xuyên đều là sự thật lưu bị là một người rất tinh tế ông ta giao việc quân sự và chính trị ở mấy quận kinh châu lại cho quan vũ trương phi ra Cát lượng lại đem những việc có liên quan tới a đầu ủy nhiệm cho triệu vân về danh nghĩa đương thời triệu vân là nha môn tướng quân kiêm lãnh chức lưu doanh tư mã lưu bị đem vài vạn quân cùng mưu sĩ bảng thống rời công an vào ích châu Tôn Quyền bên Giang Đông được tin đùng đùng nổi giận, cho rằng Ích Châu lẽ ra phải là của Tôn Quyền ông ta, Lưu Bị không nên tới trước. Bèn sai quân thủy tới, Phu nhân thành phía tây công an, đón Tôn Thu Nhân về Giang Đông. Giữa chồng là Lưu Bị và Nhị Ca Tôn Quyền, Tôn Thu Nhân chọn Nhị Ca. Giữa Ích Châu và Dương Châu, Tôn Thu Nhân chọn Dương Châu. Và ta không nghĩ ngợi gì, nói đi là đi, đem Lưu Thiện và đám ma hoàn võ trang. cùng đội vệ binh tới bờ sông Trường Giang lên thuyền do nhị ca phái tới Triệu Vân thấy trách nhiệm quá nặng lực lượng và địa vị của mình tự hồ không đủ vội phi báo với Trương Phi Trương Phi vốn là người mạnh mẽ quyết đoán lập tức điểm quân mã cùng Triệu Vân theo đường tắt tới bên sông giữ Tôn Phu Nhân cùng đám nương tử quân và đội vệ binh lại hai người Trương, Triệu điên lễ hậu binh quyên Tôn Phu Nhân ở lại công an thủ tiêu ý niệm trở về Giang Đông tôn phu nhân đời nào lại để hai người này ngọt ngào khuyên nhủ bà ta nhất định không đi không được trương phi triệu vân nói người nhất định muốn đi chúng tôi cũng không dám cưỡng ép giữ lại nhưng a đậu con trai chúa công thì bất kể thế nào cũng xin người để lại tôn phu nhân là một phụ nữ thông minh hiểu rõ đám nương tử quân và thị vệ của mình tuyệt đối không phải là tịch thủ của hai tên lính già trương triệu thân trải trăm trận Lúc ấy bà ta chỉ còn cách để lưu thiện lại cho Trương Triệu hai người. Có người nói Tôn Phu Nhân muốn nema A đi là không có ý tốt. Có thể đưa A cho nhị ca Tôn Quyền làm con tin, giúp nhị ca uy hiếp bắt chồng là Lưu Bị phải làm thuộc hạ cho Tôn Quyền. Tôi không biết bản ý của Tôn Phu Nhân có phải là như thế không. Tôn Phu Nhân là một phụ nữ, phụ nữ nói chung có thiên tính làm mẹ, yêu thích trẻ con và lại chính bà ta cũng chưa sinh nở lần nào. A Đẩu lại được bà ta nuôi nấng 2 năm giữa đôi bên có thể đã bắt đầu hình thành tình cảm mẹ con Hai người trương triệu nhất định buộc tôn phu nhân để A Đẩu lại cũng có lý do không thể tranh cãi của họ họ biết Lưu Bị một đời vất vả chỉ còn được đứa con này chút cốc rễ này những đứa con mà mấy vị thái thái trước đó của Lưu Bị sinh ra đều bị lữ bố và tào tháo trước sau bắt cùng với mẹ hoặc đã thất tung giữa đám binh hoang mã loạn không thể để cục cưng A Đẩu còn sót lại này làm tù binh của tôn phu nhân và tôn quyền. Trước khi sinh được A Đẩu, sau khi những đứa con khác bị thất tung, Lưu Bị có thu dưỡng con trai lớn của một người họ khấu, đổi họ là Lưu, tên Phong. Hai người Trương Triệu hoàn toàn không phải không biết nhưng họ không thể vì đã có Lưu Phong mà không coi trọng Lưu Thiện, A Đẩu con ruột Lưu Bị. Sự thay đổi của lịch sử không một ai có thể dự liệu được. Phần đông chúng ta thường đều sau khi xảy ra việc mới có sự sáng suốt biết trước. Từ việc hai người Trương, Triệu, Triệt, Giang đòi Tôn Phu Nhân phải để lại A Đẩu mà bàn, thì lòng chung của họ khiến chúng ta khâm phục. Nhưng nếu họ hành động chậm một chút, lúc tới bờ sông, Tôn Phu Nhân và A Đẩu đã lên thuyền thì hậu quả sẽ ra sao? Có đúng là sẽ bất lợi cho tập đoàn lưu bị không? Có A Đẩu ở Giang Đông được nuôi nấng bên cạnh Tôn Phu Nhân Nhưng trong thực tế là quan tin, một mặt tôn quyền có thể tiếp tục yên tâm về Lưu Bị, không sợ Lưu Bị không vĩnh viễn hợp tác với ông ta. Mặt khác, Lưu Bị đối với tôn quyền không thể không tiếp tục lễ mạo với tôn phu nhân và tôn quyền. Thừa nhận tôn phu nhân là thái thái, thừa nhận tôn quyền là anh vợ, thừa nhận tôn quyền có quyền chia sẻ địa bàn Kinh Châu, như vậy sẽ không phát sinh chuyện bất hạnh hai nhà tôn lưu bị tranh chấp Kinh Châu mà bất hòa về sau. chương mười vấn đề kinh châu kinh châu vốn không phải của tôn quyền cũng không phải của lưu bị mà là của hoàng đế nhà hán cuối thời đông hán lúc linh đế đã chết hiếu đế bị phế hiến đế vừa lên ngôi trưởng quan các châu quận dưới sự hiệu triệu của bọn viên thiệu nhau nhao ra quân thảo phạt đồng trác lúc bấy giờ thứ sử kinh châu là vương duệ thái thú trường sa là tôn kiên tôn kiên quyết tâm liều màng với đồng trác Vương Duệ lại phao tin là trước tiên phải giết chết thái thú Vũ Lăng Tào Dần mà ông ta không thích. Sau đó mới chịu tiến quân về lạc dương. Tào Dần vì thế bèn ngụy tạo tờ hình văn của án hành sứ giả ôn nghi, kẻ tối Vương Duệ sai tôn kiên bắt Vương Duệ, chém trước, tô sâu. Tôn Kiên tin là thật, bèn tìm cách ép Vương Duệ phải nuốt vàng tự sát. Án hành sứ giả là chức quan triều đình phái tới giám sát các địa phương. Sau khi bức tử Thứ Sử Kinh Châu Vương Duệ, Tôn Kiên giết luôn thái thú Nam Dương, Trương Tư. Tội danh của Trương Tư là cầu đường không sửa, quân nhu không nộp. Cản trở nghĩa binh, khiến không kịp đánh giặc. Tôn Kiên đem quân từ Nam Dương tới Lỗ Dương gặp biên thuật. Về hình thức biên thuật viết biểu gửi triều đình Lạc Dương mà động chắc chủ trì. Tiến cử Tôn Kiên, làm hành phá lỗ tướng quân. Lãnh Thứ Sử Dự Châu, hành là tạm giữ chức, lãnh là kim lãnh. Từ đó, Tôn Kiên được chư hầu đồng minh gọi là Tôn Phá Lỗ. Rất ít người gọi ông ta là Tôn Dự Châu. Người được gọi là Dự Châu thường là Lưu Bị. Về sau Lưu Bị, được triều đình nguyện hứa do Tào Tháo chủ trì, lấy danh nghĩa hiến đế chính thức bổ nhiệm làm Châu Bộc Dự Châu. Đồng Trác là kẻ thù sống chết với Viên Thuật. Đương nhiên, không thèm liếc mắt tới tờ biểu của Viên Thuật tiến cử Tôn Kiên. Đồng Trác lấy danh nghĩa hiến đế, bổ nhiệm, Lưu Biểu làm Thứ Sử Kinh Châu Thủ quận Thủ huyện của Kinh Châu là huyện Uyển quận Nam Dương Lưu Biểu lại không tới huyện Uyển làm Thứ Sử, địa bàn quận Nam Dương sau khi Thái Thú Trương Tư bị giết đã được Tôn Kiên giao cho Viên Thuật Tôn Kiên dâng một tờ biểu tiến cử Viên Thuật làm Thái Thú Nam Dương Viên Thuật đóng quân ở Lỗ Dương sai người đánh chiếm các quận huyện thuộc quận Nam Dương Lưu Biểu không biết làm sao bèn tới huyện Tương Dương thuộc Nam Quận xây dựng nha môn Thứ Sử mới. Từ đó đến trước khi Lưu Biểu chết, huyện Tương Dương trở thành trị sở của Thứ Sử Kinh Châu và Châu Mộc Kinh Châu. Sau khi Đổng Trác chết, Lưu Biểu được Lý Thôi, Quách Dĩ, thăng làm Châu Mộc Kinh Châu. Huyện Tương Dương thuộc Nam Quận, thủ huyện của Nam Quận là Giang Lăng. Tương Dương từ huyện được thăng làm quận thì phải đến khi Lưu Biểu đã chết. Tào Tháo nhận Lưu Tông con út Lưu Biểu đầu hàng. Lý do là thủ huyện Giang Lăng của Nam quận đã trở thành mục tiêu tấn công của Chu Du và Lưu Bị. Không bao lâu thì rơi vào tay Chu Du, huyện Tương Dương bơ vơ không thuộc vào đâu, không thể không tự mình trở thành một quận. Tới như quận Nam Dương, một dạo bị biên thuật chiếm cứ, thì đã sớm trước sau, bị trương tú rồi tào tháo đánh chiếm. Thời Đông Hán, Kinh Châu, vốn có 7 quận, ngoài Nam Dương và Nam quận còn có Giang Hạ, Ninh Lăng, Quế Dương. Vũ Lăng, Trường Sa Năm quận ấy lưu biểu từng nắm rất chặt trong tay Quận Giang Hạ được lưu biểu Giao cho Hoàng Tổ phụ trách Hoàng Tổ từng dùng binh phục Bắn chết Tôn Kiên tới đánh Tương Dương lập được công lao Vì thế được lưu biểu giao cho trách nhiệm Quan trọng ấy Lấy chức thái thú Giang Hạ ngăn chặn Tôn Sách Tôn Quyền tới đánh Sau cùng chết dưới tay Cam Ninh Theo hàng họ Tôn Nhưng lưu biểu vẫn có thể giữ chắc Giang Hạ Sau khi Hoàng Tổ chết Khiến quân tôn quyền về rút lui Quận Linh Lăng gồm một phần phía Tây Nam Tỉnh Hồ Nam Và một phần tỉnh Quảng Tây hiện nay Thời Tây Hán trị sở ở huyện Linh Lăng Cách huyện toàn 30 dặm về phía Bắc Đến thời Đông Hán Trị sở lại rời về huyện Tuyển Lăng Ở huyện thành huyện Linh Lăng Hồ Nam hiện nay Sở dĩ lịch sử Trung Quốc đặc biệt khó tìm hiểu Là vì rất nhiều nguyên nhân Một trong số những nguyên nhân ấy Là địa danh xưa nay thường bị thay đổi mà thường thay đổi một cách không có đạo lý gì mà nói ví dụ gọi huyện Mỗ ở tỉnh Hồ Nam hiện nay là huyện Hoa Dung mà thật ra Hoa Dung thời Hán không phải ở Hồ Nam mà ở Hồ Bắc hoặc tuy thay đổi cũng chưa chắc không có đạo lý nhưng đạo lý ấy rất không rõ ràng ví dụ gọi huyện Tuyền Lăng thời Đông Hán là huyện Linh Lăng mà không gọi thẳng ra là huyện Cam Tuyền đạo lý là chỗ ấy từng là thủ huyện của quận Linh Lăng thời Đông Hán Tuy nhiên thời Đông Hán lại có một huyện linh lăng hoàn toàn khác. Quận Quý Dương là phía đông nam tỉnh Hồ Nam và một phần tỉnh Quảng Đông hiện nay bao gồm cả Thiều Quan, thủ huyện là huyện Lâm. Quận Vũ Lăng là phần phía tây bắc tỉnh Hồ Nam và một phần tỉnh Hồ Bắc hiện nay bao gồm cả thành công an do Lưu Bị xây dựng về sau, thành công an ở cửa Du Giang vốn thuộc huyện Sàn Lăng, quận Vũ Lăng. Thủ huyện quận Vũ Lăng thời Hán là huyện Lâm Nguyên, phía Tây Thường Đức Hồ Nam hiện nay. Quận Trường Sa, là khu vực giữa tỉnh Hồ Nam. Thủ huyện không gọi là huyện Trường Sa, mà gọi là huyện Lâm Tương. Huyện Thành Lâm Tương thời Hán nhỏ hơn huyện Thành Trường Sa hiện nay nhiều. Huyện Thành Trường Sa hiện nay là được mở rộng dưới thời Tùy, chính quyền nhà Tùy, nắp thêm một dải tường thành mới bao bọc cả vùng đất ngoài cửa bắc huyện Lâm Tương. Đổi tên huyện Lâm Tương thành huyện Sa, sau khi Hoàng Tổ chết, Lưu biểu giao chức Thái thú Giang Hạ cho con trưởng là Lưu Kỳ. Năm quận khác chỉ có Thái thú Nam quận là Tiên Tuổi không còn lưu lại đến nay. Thái thú bốn quận Linh Lăng, Quế Dương, Vũ Lăng, Trường Sa là Lưu Độ, Triệu Phạm, Kim Toàn, Hàn Huyền. Sau khi Lưu biểu chết, Tào Tháo xuất lãnh đại quân lấy khí thế Thái Sơn áp đỉnh nuốt luôn huyện Tương Dương, huyện Đương Dương, huyện Giang Lăng và toàn bộ Nam quận. Ông ta bị thua Chu Du. hoàng cái ở xích bích ô lâm chưa từng tới quận giang hạ càng không nói gì tới bốn quận ở tỉnh hồ nam hiện nay tào tháo để tào nhân ở lại kéo phần lớn quân đội về huyện hứa năm kiến an thứ 14, tào nhân cũng chạy nam quận chỉ còn huyện tương dương còn trong tay quân tào giang lăng và mấy huyện còn lại đều rơi vào tay chu du tôn quyền sai chu du làm thái thú năm quận trình phổ đã được sai làm thái thú giang hạ Trước sau trận xích Bích-Ô Lâm, Lưu Bị vận dụng thủ pháp quen thuộc của ông ta. Về hình thức thì dâng biểu lên hán hiến đế tiến cử Lưu Kỳ, con trưởng Lưu Biểu làm tứ xử Kinh Châu. Sau đó ông ta lập tức sai quân khiển tướng, lấy danh nghĩa Lưu Kỳ dùng võ lực thăm dò thái độ của bốn viên thái thú bốn quận ở Hồ Nam. Bốn viên thái thú này trước sau đều bày tỏ thái độ quy thuận, trong đó thái thú Quế Dương Triệu Phạm không thể tin cậy, Lưu Bị bèn thay Triệu Phạm. Sai Triệu Vân làm thái thú Quế Dương Còn thái thú ba quận kia Tức Lưu Độ, Kim Toàn Hàn Huyền thì không thay đổi Lúc ấy trong bảy quận Kinh Châu, Lưu Bị có được Bốn quận Linh Lăng, Quế Dương Vũ Lăng, Trường Sa Tôn Quyền chỉ thu được nửa quận Giang Hạ và một nửa nam quận Quân Tào Tháo chiếm được Một quận rưỡi là Nam Dương Và một nửa nam quận Tôn Quyền cho rằng Lưu Bị chiếm quá nhiều tiện nghi Nếu Tôn Quyền không phái Chu Du đem 3 vạn quân tới, nếu Chu Du không thi hành đề nghị của Hoàng Cái dùng kế hỏa công thì hơn một vạn quân không đầy hai vạn của Lưu Bị và Lưu Kỳ đã sớm bị mấy mươi vạn quân của Tào Tháo nuốt sạch. Tôn Quyền tự vấn thấy mình đối đãi với Lưu Bị rất tốt, ngoài việc cứu ông ta, con gả cô em gái trẻ trung cho ông ta làm phu nhân tục huyền. Tôn Quyền không ngờ rằng ông em rẻ già này lại dở trò vẻ, nhức tay một cái, nẫng luôn bốn quận. Và lại sau khi Lưu Kỳ mắc bệnh chết không bao lâu, Lưu Bị còn sai thuộc hạ suy tôn ông ta làm châu mục Kinh Châu mà không hề bàn bạc với Tôn Quyền. Tôn Quyền cho rằng Lưu Bị càng lúc, càng quá phận, nhớ lại lúc liên quân Tôn Lưu đuổi theo Tào Tháo đuổi tới dưới thành Giang Hạ. Tôn Quyền từng tỏ ra tán thành kế hoạch của Lưu Bị, đóng quân ở cửa Du Giang cách sông đối diện với Giang Long. Cửa Du Giang thuộc huyện Sàng Lăng, quận Vũ Lăng. về pháp lý đã không thuộc Lưu Bị cũng không thuộc Tôn Quyền mà thuộc về Thứ sử Kinh Châu Lưu Tông đã đầu hàng Tào Tháo có điều trong thực tế thì nó đã thuộc quyền khống chế của Liên Quân Tôn Lưu Lưu Bị có tư cách đóng quân ở cửa Du Giang thậm chí xây một tòa thành lấy tên là Công An so với Tôn Quyền cách mạnh lấn chủ cướp quận Giang Hạ của Lưu Kỳ làm của mình sai trình phổ tới làm thái thú Giang Hạ thì tác phong không kể đạo nghĩa của Lưu Bị cũng chẳng thua kém gì càng tuyệt đối không thể nói là thiếu tôn quyền bao nhiêu nhân tình bao nhiêu trách nhiệm tôn quyền không cam tâm hai lần vì địa bàn mấy quận kinh châu bất hòa với lưu bị sau đó ông ta hoặc văn nhân dưới quyền ông ta hư cấu ra chuyện mượn kinh châu để che giấu hành động xấu xa của tôn quyền phản bội đồng minh đánh úp quan vũ lúc bấy giờ nhà hán vẫn chưa mất thiên hạ là thiên hạ của nhà hán đất đai là đất đai của hoàng đế ngoài việc bản thân hán hiến đế có thể tự do hành động theo ý mình thì không người thứ hai nào có quyền đem kinh châu hay bất cứ châu nào khác thưởng cấp hoặc cho bất cứ ai mượn còn giả như xét theo quan niệm của người trung quốc hiện nay thì trung quốc là của toàn thể người trung quốc không phải là trung quốc của hoàng đế hán yến đế cũng không có quyền cho ai mượn kinh châu có người nói tôn quyền tuy không từng cho lưu bị mượn toàn bộ kinh châu nhưng cũng thật sự cho mượn cửa du giang và một phần huyện Giang Lăng, Nam Quận Giang Lăng là thủ huyện của Nam Quận cũng là thủ huyện của Kinh Châu thuộc Tôn Quyền Kinh Châu thuộc Tào Tháo đã lấy huyện Tương Dương làm thủ huyện vì thế Giang Lăng và Nam Quận bị trộn là một, bị gọi chung là Kinh Châu vậy thì cái gọi là mượn Kinh Châu trong thực tế là mượn Giang Lăng mượn Giang Lăng trong thực tế là mượn cửa Du Giang tuy là lấy lớn gọi nhỏ nhưng rốt lại vẫn không thể miễn cưỡng mà nói cho thông ba chữ mượn kinh châu Đó là một lối nói không chịu thực sự cầu thị, mà sặc mùi người tốt điều đình. Cửa Du Giang hoàn toàn không thuộc huyện Giang Lăng, Nam quận. Nó thuộc huyện Sàn, Lăng, quận Vũ Lăng. Tôn Quyền chưa từng chiếm cửa Du Giang. Tại sao có thể cho Lưu Bị mượn? Sau khi Tôn Phu Nhân về làm vợ Lưu Bị, mới đem một đám A Hoàn võ trang, vệ sĩ võ trang tới. Sở dĩ Tôn Quyền canh cánh không quên việc Lưu Bị hỏi mượn Kinh Châu của ông ta là có chút quan hệ với cái chết của Chu Du. Nếu Chu Du không vì vết thương chúng tên mà chết năm kiến an thứ 15 thì Tôn Quyền đối với ngôi lớn Kinh Châu của Lưu Bị sẽ không ngờ vực tới mức quá đáng như thế. Có Chu du, du thì Tôn Quyền không sợ Lưu Bị.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 hậu chân sinh chúc các bạn thành công thịnh vượng tìm thấy được chân lý của cuộc sống sống không dẫn không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách trong gan sống vươn lên cho kịp ánh ban mai sống trang hòa với những người trút sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống hiên ngang danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Một chuyện khác khiến Tôn Quyền rất vô yên tâm là năm kế nan thứ 16, Lưu Bị đem quân vào Ích Châu. Đó rõ ràng là bước thứ nhất trong việc Lưu Bị chiếm cứ Ích Châu. Lưu Trương tối tăm nhu nhược, tuyệt đối không thể đùa giỡn lại với loại niểu hùng như Lưu Bị. Còn gì nữa, nếu Lưu Bị đã có một phần lớn Kinh Châu, lại có được Ích Châu, thì á không phải là có được căn cứ địa để chia quân làm hai đường đánh ra như Chu Du. lúc còn sống đã đề nghị với Tôn Quyền sao? Trước khi chết, Chu Du từng từ Giang Hạ tới huyện Kinh gặp Tôn Quyền đề nghị. Một là xin Tôn Quyền ưng thuận cho ông ta và phấn huy tướng quân Tôn Du Tây Trinh đánh Lưu Trương và Trương Lỗ Sau khi thành công, thì để Tôn Du ở lại Ích Châu và Hán Trung liên kết với Mã Siêu. Hai là sau đó xin Tôn Quyền cùng ông ta từ Nam Quận tiến đánh Tương Dương tấn công Tào Tháo. Kế hoạch tác chiến của Chu Du... không hẹn mà giống hệt long chung sách của Gia Cát Lượng. Đủ thấy kiến thức của bậc anh hùng thường giống nhau. Chu Du kiến nghị với Tôn Quyền xong, được Tôn Quyền đồng ý, bèn rời huyện Kinh trở về Giang Lăng chuẩn bị vào Tây đánh Lưu Trương. Nhưng đi được nửa đường tới Ba Khâu, nhạc Dương Hồ Nam thì vết thương vỡ ra mà chết. Tôi trước nay vẫn rất khâm phục Chu Du, nhưng về việc Tây chinh tôi lại có cảm giác ông ta quá nôn nóng. Cho dù ông ta không qua đời ở Ba Khâu, mà sống thêm 5-3 năm nữa cũng chưa chắc đã có thể dùng biện pháp võ lực mà đánh chiếm Ích Châu và Hán Trung. Sau khi ông ta chết số bộ chúng ông ta trực tiếp chỉ huy ở Giang Lăng chỉ có hơn 4.000 người tôn quyền ra lệnh giao lại cho Lỗ Túc quản lãnh. Lỗ Túc từ tán quân hiệu ý được thăng làm phấn vũ hiệu ý trước thái thú nam quận mà Chu Du để lại thì tôn quyền sai trình phổ tới kế nhiệm. Chu Du lúc còn sống Không phải luôn luôn có ý hại chết ra cát lượng, như Tam Quốc Diễn Nghĩa nói, đối với bất cứ ai ông ta cũng không có lòng dạ tàn độc như thế. Nhưng vì trung thành với tôn quyền, vì giúp đỡ tôn quyền thống nhất Trung Quốc, nên ông ta quả thật cũng thấy Lưu Bị rất không vừa mắt. Nhưng ông ta không muốn giết Lưu Bị, mà rất muốn Lưu Bị rời qua Giang Đông ở. Dùng nhà cửa hào hoa, phụ nữ xinh đẹp, cùng đồ chơi quý báu, chó ngựa đáng yêu, làm Lưu Bị nhũn ra. biến Lưu Bị thành phế vật. Đồng thời, tách rời hai vị hổ tướng quan trương với Lưu Bị mỗi bên một nơi để chu du ông ta đánh cả đôi bên. Kế sách làm Lưu Bị nhún ra, tách rời Lưu Bị với quan trương ấy, vì Tôn Phu Nhân tính cách quá mạnh không thể hợp tác nên hóa thành bọt nước. Bản thân Tôn Quyền cũng 10 phần nhiệt tâm với kế hoạch ấy. Lúc Lưu Bị tới huyện Kinh bái phòng Tôn Quyền năm ký nam thứ 15 Lữ Phạm cũng từng bí mật mời Lưu Bị, nhưng Tôn Quyền không đồng ý. Lúc sắp chết, Chu Du dâng sớ lên Tôn Quyền tiến cử Lỗ Túc thay mình, nói Lỗ Túc là tướng giỏi, mưu lược đủ để dùng, có khả năng vỗ về nhân dân đồng thời ngăn chặn Tào Tháo. Chú ý tới Lưu Bị ở sát biên cảnh, ngay chỗ công an. Cách nhìn của Lỗ Túc về Lưu Bị so với Chu Du thì khác hẳn. Lỗ Túc Thủy Trung vẫn cho rằng có Tào Tháo ở phương Bắc, thì hai nhà tôn lưu nhất định phải thành tâm hợp tác. Ông ta là bạn thân của Gia Cát Cẩn, cũng rất hợp tác với Gia Cát Lượng em ruột Gia Cát Cẩn. Chính ông ta là người thúc giục tôn lưu hợp lực áng cào trong trận sức bích ô lâm. Tam quốc chí lỗ túc chuyện nói ông ta chủ trương cho lưu bị mượn đất. Có phải là sự thật không? Lỗ túc đóng ở Nam Quận một thời gian thì rời tới đóng đồn ở lục khẩu Lục khẩu ở chỗ cửa sông Lục Khê đổ vào Trường Giang, phía tây nam, huyện Gia Ngư, Hồ Bắc hiện nay, phía đông xích bích. Tại sao lỗ túc không ở lại Nam Quận mà lùi về lục khẩu? Việc này có chỗ như khê, tư trị thông giám quyển 67 có một đoạn. Trước đây tôi đọc xong 10 phần tin tưởng vì nó rất giống như chứng minh việc gia Cát lượng lần thứ ba chọc giận chu du mà Tam Quốc những nghĩa nói. Đoạn ấy trong tư trị thông giám nói Tôn Quyền từng tiếp nhận kiến nghị của Chu Du và Cam Ninh định ra quân đánh Ích Châu sai người tới nói với Lưu Bị xin Lưu Bị góp ý Lưu Bị trả lời rằng một Là Tôn Quyền đừng cho rằng Tào Tháo vì thua trận xích bích mà không muốn hay không có sức cho ngựa uống nước thương Hải xem quân ở huyện Ngô nữa hai Là Lưu Bị ta là anh em họ xa với Châu Bộc Ích Châu Lưu Trương Nếu Lưu Trương có chỗ nào đắc tội với Tôn Quyền ông, xin nể mặt ta mà tha cho y. Tôn Quyền coi trọng ý kiến của Lưu Bị nhưng vẫn sai Tôn Du con trưởng của chú mình là tôn tĩnh xuất lãnh rất nhiều quân thủy tiến tới đóng hà hạ khẩu hán khẩu, làm ra vẻ hăm hở muốn thử. Lưu Bị không cho quân thủy của Tôn Du qua trường Giang phía Bắc thành công an. Và lại Lưu Bị còn sai Quan Vũ, đóng ở Giang Lăng Trương phi đóng ở Thê Quy Gia Cát Lượng giữ Nam Quận Lưu Bị tự giữ sàn lăng Tôn Quyền bất tác dĩ Phải chịu Tôn Du về Tam Quốc Chí Tôn Du chuyện không có chữ nào Nói về việc Tôn Du xuất lãnh Quân Thủy tới đóng Hà Khẩu Mà bị Lưu Bị Khua cờ gióng trống Cản trở Tôn Du vào đánh Lưu Trương Quan vũ chuyện Và trình phổ chuyện không những không nói Tới việc Tôn Du xuất lãnh Quân Thủ vào Tây mà còn chép Dẫn rõ ràng rằng Quan Vũ tới tiếp nhận Giang Lăng, trình phổ rời Giang Lăng về giữ chức Thái Thú Giang Hạ. Vào mùa hạ năm kế nan thứ 20, Lưu ấy Tôn Quyền và Lưu Bị đã làm lành với nhau, phân chia lại Kinh Châu của họ, lấy sông Tương Thủy làm ranh giới. Tôn Quyền giao Nam quận cho Lưu Bị, Lưu Bị giao quận Trường Sa, thêm quận Quý Dương cho Tôn Quyền. Từ tháng 4 năm kế nan thứ 19, hai người Trương Phi và Gia Cát Lượng đã sớm cùng Triệu Vân rời khỏi Hồ Bắc và Hồ Nam hiện nay. tiến vào tứ xuyên hiện nay, giúp lưu bị đánh lưu trương. Cho nên, đoạn trên trong tư trị thông giám rất không thể tin tưởng. Bộ tư trị thông giám này không phải đều do một tay tư mã quang viết ra, mà là dưới sự hiệu duyệt của ông ta, được hoàn thành bởi nhiều người. Tuy tư mã quang là một đại sử gia tài năng, nhưng lúc hiệu duyệt cũng không khỏi có chỗ sơ xuất. Không chú ý rằng căn cứ của đoạn này chỉ là một số truyền thuyết, giã sử. Thật ra, trước khi chết, Quả thật Chu Du đã có ý khuyên Tôn Quyền vào đánh Ích Châu và lại Tôn Quyền cũng đã đồng ý nhưng Chu Du chết rồi kế hoạch tấn công Ích Châu ấy không được lỗ túc tán thành nên bị gác lại Tôn Du và quân Thủy dưới quyền Thủy Trung vẫn chưa xuất phát Chu Du qua đời vào mùa đông năm kỷ An thứ 15 Lưu bị theo lời mời của Lưu Trương vào Ích Châu mùa đông năm kỷ An thứ 16 Tôn Quyền phái Thủy quân tới công an đón em gái là Tôn Phu Nhân về Giang Đông Cũng vào mùa đông năm Kiến An thứ 16, lúc Lưu Bị vừa rời khỏi Công An không lâu. Lần đầu tiên Tôn Quyền trở mặt với Lưu Bị là sau khi Lưu Bị đánh bại Lưu Trương, chiếm được Ích Châu năm Kiến An thứ 19. Hành động cụ thể là sai Lữ Mông xuất lãnh hai vạn quân tiến vào Hồ Nam hiện nay, đồng thời còn bổ nhiệm quan lại từ thái thú trở xuống ở ba quận, ba quận ấy là Trường Sa, Linh Lăng, Quý Dương. Lưu Bị ở Kinh Châu vốn chỉ có bốn châu, Tôn Quyền nhấc tay một cái cướp luôn ba châu, chỉ còn quận Vũ Lăng là chưa cướp. Chắc vì ở Vũ Lăng có thành công an, nên hơi ngần ngại mà thôi. Trong ba quận, tôn quyền cướp, có hai quận quan lại thấy gió là hàng. Hai quận ấy là Trường Sa và Quý Dương. Lúc bấy giờ, Triệu Vân đã không còn ở Quý Dương. Người không chịu đầu hàng là Thái Thú Linh Lăng Hách Phổ. Lưu Bị ở Ích Châu được tin cho rằng sự tình rất nghiêm trọng. Bèn Đích Thân từ Ích Châu trở về thành công an, quận Vũ Lăng Kinh Châu. sau khi tới nơi, ông ta sai quan vũ đem quân tới hồ nam đối địch với lỗ túc lữ bồng tôn quyền cũng đích thân từ huyện kinh trấn giang ngô quận dương châu tới lục khẩu phía tây nam ra ngư hồ bắc hiện nay đích thân trấn thủ chỉ huy việc quân ở tiền vương đồng thời sai lỗ túc đem một vạn quân tới ích dương tại ích dương quân đôi bên lỗ túc và quan vũ gặp nhau câu chuyện một đao tới hội trong truyền thuyết là phát sinh sau khi quân đôi bên lũ túc, quan vũ gặp nhau, nhưng qua tam quốc diễn nghĩa thì có chỗ xuất nhập, hoàn toàn không phải quan vũ sai một mình chu thương cầm đao theo mình phó hội, mà là tướng lĩnh đôi bên đều cầm đao tới hội. Đơn đao, đây ý tứ là không đem theo quân đội, quân đội của đôi bên đều dừng lại ngoài 100 bước. Cuộc hội đàm trước trận này kết quả rất khó dự liệu, nếu thỏa thuận được thì đôi bên sẽ biến can qua thành ngọc bạch, nếu không thỏa thuận được Thì sẽ lập tức xảy ra một trận đánh nhau lộn vậy. Lỗ Túc lên tiếng trước ba quận Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng "Là bọn ta cho các ông mượn tại sao không không trả?" Quan Vũ đáp, "Trong trận Ô Lâm, Tả tướng quân Lưu Bị thân trong bộ ngũ, cùng các ông nhất tề ra sức, phá được quân địch tại sao có thể để ông ta làm việc không công, không được chia mảnh đất nào?" Lần này, ông tới đây là muốn thu hồi đất đai phải không? Đỗ Thúc nói, lần đầu tiên ta gặp Lưu Dự Châu của các ông là ở trường bản Đương Dương. Lúc bấy giờ quân số của ông ta không đầy một hiệu. Bản thân ông ta thì đã hết cách muốn chạy nạn tới một nơi rất xa tới tìm thái thú thương ngô ngô thần ở ngô châu Quảng Tây hiện nay. Chú thượng của bọn ta thương ông ta không nơi nương tựa nên không tiếc hao tổn sức người sức của cho ông ta có chỗ yên thân. Không ngờ Lưu Dự Châu rất biết làm việc bỏ đạo đức vứt tình nghĩa bây giờ đã có ít châu lại muốn có cả đất đai kinh châu đó là chuyện người thường cũng không nữa làm mà một nhân vật lãnh đạo sao lại có thể như thế người viết quyển này trong tư trị thông giám sau khi chép lời cao luận ấy của lỗ túc trong ngô thư lại viết thêm bốn chữ kết luận vũ không đáp được người viết quyển này thật là khách quan ông ta hoàn toàn bất kể tới mấy câu phía dưới trong tam quốc chí lỗ túc chuyện nói chưa dứt lời Có một người nói, phàm đất đai, ai có đức thì được, đầu cứ nhất định là của ai. Lỗ túc lớn tiếng quá tháo, lời lẽ, sắc mặt đều rất giận dữ. quan vũ vung đao lên, nói, đây là việc lớn quốc gia. Người khác biết gì, rồi đưa mắt bảo lui ra. Vị nhân huynh dám nói xen vào kia, nói rất có lý. Lỗ túc không nên lớn tiếng quá tháo. Vị nhân huynh ấy, tốt lại ra ai? Có phải chu thương như tam quốc diễn nghĩa nói không? Tên họ Chu Thương không thấy trong Tam Quốc Chí trong lịch sử có mấy người ấy hay không thì chỉ có tác giả Tam Quốc Diễn Nghĩa mới biết. nhưng theo tác giả Tam Quốc Diễn Nghĩa thì Chu Thương nguyên là một tiểu đầu mục của quân Khăn Vàng nếu chẳng qua chỉ là đầu mục của quân Khăn Vàng thì không thể nói được câu phàm đất đai ai có đức thì được đâu cứ nhất định phải là của ai cá nhân tôi cho rằng bị nhân huynh dám lên tiếng mà bị lỗ thúc quá thao ấy nhất định là võ quan thuộc hạ của quan vũ, nếu không quan vũ không thể đưa mắt nhìn một cái, mà bảo ông ta lui ra được. Thật ra câu nói tựa hồ lỡ lời của ông ta trong thực tế đã vãn hồi được cuộc tranh cãi, đã tới mức cực kỳ căng thẳng giữa đôi bên. Không có ông ta dũng cảm bước ra, nói một câu phá bính, thì có thể quan vũ đã bị những lời rất có đạo lý của lỗ túc chọc giận tới mức đánh nhau ngay lập tức. Nếu đánh nhau, thì lỗ túc tuyệt đối không phải là đối thủ của quan vũ bàn về võ nghệ cá nhân hay số lượng tướng sĩ cũng đều như thế một vạn người của lỗ túc làm sao chống nổi quan vũ sau khi lỗ túc thất bại tôn quyền nhất định không chịu thôi vậy thì người chiếm được tiện nghi chính là tào tháo nhưng tào tháo thông minh một đời mà hồ đồ lại không chỉ một giờ trước đó ở ô lâm ông ta đã buộc hết chiến thuyền lớn nhỏ vào một chỗ trước sau nối nhau thì đã rất hồ đồ rồi Hiện tại ông ta nghe nói hai người tôn lưu chỉ vì ba quận Hồ Nam Kinh Châu nhỏ nhoi mà đánh nhau tới mức ta chết người sống. Đó là chuyện ông ta mong mà chưa được. Nhưng đồng thời lại nôn nóng không chịu chờ đợi. Ông ta sai quan lại văn võ dưới quyền mau mau chuẩn bị tiến đánh Hán Trung. Phía Nam Thiểm Tây hiện nay thu thập trương lỗ làm việc dọn đường để sắp tới qua ít châu thu thập lưu bị. Lưu bị nhất sinh lực lượng. không sánh được với Tào Tháo về mặt thông minh cũng thường thua thiệt nhưng hiện tại ông ta thông minh hẳn lên có lẽ vì chịu ảnh hưởng của Gia Cát Lượng sau khi Lỗ Túc, Quan Vũ hai người diễn vở hội nghị ở Ích Dương Lưu Bị chủ động nhượng bộ Tôn Quyền tình nguyện nhường lại ba quận trường Sa linh lăng quý dương cho Tôn Quyền không phải trả lại chỉ yêu cầu một điều kiện là đổi lấy Nam Quận Tôn quyền vui vẻ tiếp nhận, sai ra cắt cần tới thực hiện việc mừng đôi bên, làm lành với nhau ấy. Vấn đề Kinh Châu vì thế được tạm thời giải quyết. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu hết phần 8 của cuốn sách Kể chuyện Tam Quốc. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn, sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương 20 của cuốn sách này.